Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở trong miếu một mình, Kiều Anh bất thần chụp lấy mảnh xanh bị vỡ lúc nãy và đâm thẳng vào hai mắt của mình trước khi gục ngã xuống. Việt Đức và Quế Anh trở về đột ngột trong đêm đã là một sự bất ngờ của đôi bên cha mẹ hai người. Nhưng họ chưa bất ngờ bằng lời yêu cầu của chính Quế Anh đề ra. Ba má cho tụi con làm lễ cưới ngay trong đêm nay đi. Nếu không, á, cả hai đứa con đều phải chết đấy. Nghe vậy, bà cả trợn tròn mắt hỏi. Con nói cái gì vậy, quê anh? Lễ ăn hỏi còn chưa cử hành. Làm sao có thể? Và lúc này Đức vội giải thích ngay. Tụi con vừa bị nhốt ở miếu thổ địa, suýt chết bởi hồn ma. Nếu không nhờ cô gái ấy cứu, thì con không toàn mạng về đây đâu. từ con bị một hồn ma ghen dữ dằn luôn, sẵn sàng giết chết nếu con và quê anh không thành vợ chồng ngay trong đêm này. Bà phán hòa nghe cũng không thấy xuôi tai bèn hỏi lại, sao lại có chuyện kỳ lạ vậy chứ? Mình đâu có thể chiều theo. Bỗng cuối anh sụp xuống, cô lại cả hai bên cha mẹ. Thưa con xin cha mẹ hai bên, hãy cứu tụi con kẻo không kịp đó, con lại ba má mà. Đức cũng sụp xuống lại y như vậy, làm cho bốn ông bà già sững sờ cả người. Đưa mắt nhìn nhau Trong lúc họ còn đang lưỡng lự Thì Quế Anh sắp sửa trở lại trạng thái cũ Vô co rúm người Như sắp phải hôn mê Ông cả hốt hoảng nói Thôi không xong rồi bà ơi Mau mau cho tụi nó đi Sau khi hội ý chớp nhoáng Hai bên cha mẹ đồng ý cho làm lễ Lại ra tiên ngay trong đêm Rồi âm thầm khấn vái Ở thế chẳng đặng đừng Nên buộc lòng chúng con phải chấp nhận cho tụi nó Làm chuyện này đây Kể từ bây giờ tụi nó được là vợ chồng của nhau rồi Xin ơn trên độ trì cho mọi điều tốt đẹp Sau khi lễ lại ra tiến xong Chính là Quế Anh dục đức rất khẽ Mau đi Nửa đêm hôm đó Có lẽ lúc ấy chuyện động phòng của hai người đã qua rồi Bất chợt ở phía sau vườn Có một tiếng gầm rú chẳng khác con mảnh thú bị thương nặng Nghe vậy, Quế Anh là người run sợ hơn ai hết Cô giúp ngay vào lòng Đức thều thào Lại nữa rồi Đức cũng hiểu đó chính là oan hồn Giống như anh và vợ mình đã gặp lúc ở miếu thờ thổ thần Nhưng chẳng còn cách nào hơn Anh đành cố trấn an Không sao đâu Nếu chết thì cùng chết luôn Nhưng rồi họ chờ rất lâu Mà chẳng có việc gì xảy ra Và tiếng hú cũng không vang lên nữa Cho đến gần sáng, trong lúc mọi người đang ngủ say Thì chỉ mình Đức nghe được một tiếng khóc bên ngoài cửa sổ vọng vào Ai? Đức sợ quá, làm cho quế anh tỉnh giấc Nên anh nhẹ bước một mình, bước đến gần phía cửa sổ nhìn ra Kiều Anh! Rõ ràng, Kiều Anh đang ôm ngang đôi mắt đầy máu Nói vọng vào vừa đủ cho Đức nghe Anh cầm lấy vật này Và cùng với quần áo hai người mặc ban chiều Hãy đốt ngay, bởi tất cả đã bị ma nhập rồi đó, mặc vào lại sẽ vong mạng ngay bây giờ. Đức đón lấy vật mà cô gái vừa ném vào cho, anh nhận ra đó là chiếc lược cài tóc của Quế Anh. Anh chưa kịp hỏi thì nàng ta đã tiếp lời ngay. Trước đây, cô Quế Anh làm rơi chiếc khăn quàng và lọt vào tay Hiếu. Anh ta đã dùng vật ấy để khống chế, sai khiến cô Quế Anh suýt nữa cô ấy đã thành ma rồi. Bây giờ phải giữ kỹ mọi thứ, chờ đến khi nào tôi tới nơi đã, lúc đó mới yên. Nàng ta nói dứt lời thì cắm đầu chạy rất nhanh về phía bờ sông. Đức hiểu là cô nàng còn sống nên quên cả hiểm nguy, vội vàng đuổi theo. Đức rất bất ngờ khi nhìn thấy trước mặt mình là một ngôi nhà khá lớn, nơi mà Kiều Anh đã chạy vào mấy giây trước đó. Nhà của ai đây? Đó là câu hỏi mà Đức đang hoang mang, Và chưa có câu trả lời. Bởi với anh thì nơi này hoàn toàn xa lạ. Anh không định đột nhập vào trong. Nhưng nhìn thấy kiểu anh ôm mặt đầy máu chạy vào đó. Trong trạng thái gần như không thấy đường đi. Đức tức tốc đuổi theo nhanh hơn. Anh lọt ngay vào phía sau ngôi nhà lớn như cái dinh thự. Mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Cho đến khi. Thưa bà. Những gì bà dặn lâu nay con luôn làm đúng bạn. Ngôi nhà này rỗng không có ai ở, nhưng con vẫn hàng ngày quét dọn tươm tất, các phòng ngủ của bà, của các cô cậu ngày trước, con vẫn chăm sóc y như trước đây. Đặc biệt là Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net